các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh lấy chẵn 20 tệ đi. Phương Mộc không muốn mất thời gian với anh ta vội vàng nói. Được rồi. Anh tài xế tươi cười nói, cậu đợi một lát nhé, tôi đưa ngay hóa đơn cho cậu đây. Sau khi chiếc máy in trên xe kêu lách tách mấy tiếng, hóa đơn và 30 tệ được đưa tận tay Phương Mộc. Phương Mộc bước vào tiểu khu kim tỏa, đây rõ ràng là một khu dân cư đã khá lâu năm. Các tòa lầu đều là kiểu cũ, có hành lang phía bên ngoài. Phương Mộc mở to mắt, cố gắng phân biệt những con số đã bị hoen gì ghi thứ tự các tòa lầu. May mà khu này cũng không rộng lắm. Phương Mộc nhanh chóng tìm được tòa lầu số 6. Đi đến đơn nguyên 3, Phương Mộc thận trọng bước lên từng bậc. Đi đến tầng 4, nhìn sang trái, nhìn sang phải. Bên trái là phòng 402, bên phải là phòng 403, và cậu đi thẳng vào phòng phía trong cùng bên trái. Cánh cửa là cửa gỗ kiểu cũ, bên ngoài có một lớp sắt, trên cửa vẫn còn dán chữ Phúc từ năm ngoái. Phương Mộc gõ nhẹ mấy tiếng, không có tiếng trả lời. Cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh, cũng không hề có ánh đèn hát ra. Có lẽ bác ấy ngủ rồi chăng? Phương Mộc gõ tiếp mấy tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, thật không ngờ cánh cửa lặng lẽ mở ra. Có ai ở nhà không? Phương Mộc thò đầu vào gọi. Không có ai trả lời. Một thứ dự cảm không lành trào lên trong lòng Phương Mộc. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ngay ra con dao gam, mở ra, rồi từ từ tiến vào phòng. Cả căn phòng tối đen, không có chút ánh sáng nào cả. Phương Mộc đứng ở cửa mấy giây, thấp thoáng nhìn thấy phía trước là một hành lang. Bên trái có một cánh cửa phòng đang mở. Có thể thấp khoáng nhìn thấy bên trong có hình dạng bể bếp và máy hút mùi. Chắc là nhà bếp. Phía bên phải là một cánh cửa sổ nhỏ, trên bệ cửa sổ có đặt mấy bồn hoa. Phương Mộc thận trọng bước lên trước, hành lang dài khoảng 1 mét đi đến cuối, mặc dù trước mắt vẫn một mảng đen kịp, nhưng có thể cảm thấy tầm nhìn rộng hơn, phía trước có lẽ là phòng khách. Phương Mộc dừng lại ở cửa ra vào phòng khách một lát, cố gắng điều chỉnh mắt mình có thể nhanh chóng thích hợp với ánh sáng ở đây, đồng thời lắng nghe từng chút động tĩnh trong phòng khách. Dần dần, cậu phát hiện ra trong phòng khách có một thứ thanh âm sột soạt kỳ lạ, giống như có người đang lật dở tờ giấy. Lại giống như thứ âm thanh phát ra từ những móng vuốt nhỏ chạm vào vải. Cậu tập trung tinh thần, lắng nghe. Đột nhiên, có thứ gì đó chạy vụt qua chân bệnh. Phương Mộc sợ hãi, hét lên một tiếng, lùi lại một bước, lưng đập ngay vào tường, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như muốn nhảy tung ra khỏi lầm ngực. Đột nhiên cậu nhớ ra trong túi áo có bật lửa, cậu liền lấy ra bật mấy cái. Một đốm lửa nhỏ bật sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy mọi vật ngay trước mắt. Đây đúng là phòng khách. Phía trước là một chiếc tủ kệ, trên đó đặt cái tivi. Phía trước chiếc tủ kệ là bộ ghế sofa. Vị trí Phương Mộc đang đứng chính là phía sau cái ghế sofa. Nhờ vào ánh lửa yếu ớt của chiếc bật lửa, Phương Mộc thấp thoáng nhìn thấy mấy lọ tóc ba dâm lộ ra phía sau ghế sofa bác ơi Phương mộc v gọi giọng run dậy mấy lọ tóc kia không hề độngẩy chiếc bật lửa đã hơi nóng tay cậu không nghĩ thêm được nhiều cầm chiếc dao gam trong tay từ từ đi đến ghế sofa khi khoảng cách đến ghế sofa càng lúc càng gần lại thì tim Phương mộc đập càng lúc càng nhanh răng cậu va vào nhau lập cập cảm giác tay mình đã run d đến đổ sắp không giữ được mặtt lửa nữa khi đến gần ghế sofa bật lửa đột nhiên vụ tắt phòng mọc rơi ngay vào một khoảng tối đen như mực. Cậu vừa bật chiếc bật lửa đã nóng rẫy, vừa lần mò bước lên phía trước, khi cảm nhận đầu gối đã chạm vào sofa, thì chiếc bật lửa vuột lên một đốm lửa dài. Một gương mặt tái không còn một giọt máu, miệng há to xuất hiện vào trong tầm nhìn của Mẹ, mẹ của Mạnh Phạm Chiết nửa năm nửa ngồi trên ghế, đầu dựa vào lưng ghế sofa, một tay ôm chặt lấy ngực, một tay nắm chặt mép ghế sofa. Đôi mắt bà trợn tròn ra, miệng cũng há to, nét mặt thể hiện nỗi kinh hoàng đến tột độ. Bà đã chết rồi. Một con chuột toàn thân đen sì đang bò ngay trên đùi bà, dưới sự kích thích của ánh lửa, thật không ngờ nó không thèm né tránh, hai con mắt đỏ chằm nhìn vào phương mộc. Đến tận khi bị bật làm bỏng cả tay, phương mộc mới định thần lại, trước nỗi kinh hãi tột độ, cậu hoang mang giơ chiếc dao găm vung lên khắp nơi, vừa điên cuồng tìm kiếm chiếc di động trong túi cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu mở đi động vừa mới ấn số 1. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net